Tiểu thuyết trinh thám, điểm dối lừa Tác giả Dan Brown Người đọc Phạm Vân 2106 Được phát trên trang web thế giớiaudio.org Trường 129 Trong khoang lái tàu tri tông, đầu rê dường như đang bị xiết chặt bằng những chiếc kẹp nhục hình thời trung cổ, quản loại bên chiếc ghế duy nhất trong cabin. Cô cảm nhận cái chết đã rất gần kề. Trước mắt cô là khung cửa sổ quan sát trơ trọn tối đen, không còn tiếng đập vào kính nữa. Thôn len không còn đó nữa, ông đã bỏ mặt cô. Tiếng không khí tiếp tục phun phì phì trên đầu, làm cho Rachel nhớ đến những cơn gió catabatic trên phiến băng Miner. Nước trên sàn khoang lái giờ đã ngập đến gối. Hãy cho tôi ra ngoài. Muôn vàn ý tưởng và hồi ức bắt đầu hùa vây tâm trí Như hàng ngàn tia sáng màu tím sẫm Trong bóng đêm thăm thẳm Con tàu bắt đầu nghiêng đi Ray Chen mất thăng bằng Lộn nhào khỏi chiếc ghế Cô ngã rúi về đằng trước và mạnh vào cửa sổ vòng bằng kính Vai đau ê ẩm Ray Chen ngã sụp xuống bên cạnh cửa sổ Và ngay lúc đó cảm thấy một sự khác biệt bất ngờ Áp suất đột nhiên giảm đáng kể Những tiếng ủng ủng trong màng nhĩ giảm đi nhanh chóng Reichen còn nghe thấy tiếng không khí đang dì mạnh ra ngoài. Phải mất một tích tắc, cô mới hiểu được những gì vừa diễn ra. Khi ngạ văng vào cửa sổ, sức nặng của Reichen làm cho tấm kính vốn đã bị hư hại, lỏng ra để không khí bên trong thoát bớt ra ngoài. Rõ ràng là cái vòm kính này không đến nỗi quá kiên cố. Reichen trượt hiểu ra vì sao Tôn Lên cho tăng áp suất không khí trong khoang. Mai muốn đẩy bung cánh cửa này ra. Trên đầu cô, vòi khí áp cao vẫn tiếp tục phun phì phì. Nằm trên sàn, Rachel thấy áp suất lại bắt đầu tăng trở lại. Lần này cô hân hoan đón nhận nó, dù áp suất cao khiến cô như sắp ngất đi. Lồm cồm ngồi dậy, Rachel cố rũi dài người, căng sức đầy thật mạnh và lớp vỏ kính. Lần này không nghe thấy tiếng nước ống ọc, tấm kính không lay chuyển. Cô lại một lần nữa lăng mạnh người vào tấm kính lớn. Không tác dụng. Vết toạc ở vai nhức bút. Ray Chen cúi xuống nhìn. Máu đã khô lại. Ray Chen chuẩn bị lăng người lần nữa, nhưng không kịp. Con tàu ngầm tả tơi bất thần xoay nghiêng về phía trước. Buồng máy nặng đã xoay xuống bên dưới khoang lái và các bể rằn. Tàu chi tông bắt đầu lặn thụt lùi. Ray Chen bị ngã ngửa trên sàn khoang lái. Nằm trong nước ngập lõm bõm. Ray Chen nhìn lên cửa quan sát. Lúc này đã ở thẳng trên đầu Nước vẫn tiếp tục gì vào trong Trông hệt như giếng trời trên mái của ngôi nhà nào đó Bên ngoài chẳng có gì ngoài bóng đêm Và hàng ngàn tấn nước đang ép xuống Ray Chen cố hết sức ngồi dậy Thân xác dã rời kiệt quệ Lại một lần nữa Tâm trí cô sống lại hồi ức Về làn nước băng giá ngày nào Cố lên, Ray Chen. Mẹ đang cố tùm lấy tay Ray Chen Để kéo lên Nằm lấy tay mẹ Ray Chen nhắm nghiền mắt Mình đang bị chìm Hai chiếc giày trượt nặng như trì kéo cô xuống Trên mặt băng Mẹ đang nằm xoài ra để phân tán trọng lượng Chìa tay ra Đạp đi, Ray Chen, Chân đạp mạnh vào Ray Chen cố sức cưỡi chân thật mạnh Ngửi nhô lên được một chút xíu Một tia hy vọng Mẹ túm chặt tay Ray Chen Thế Mẹ hét to, giúp mẹ kéo con lên Đạp mạnh vào. Vừa được mẹ túm tay kéo lên, Ray Chen vừa thu hết sức lực co chân đạp thật mạnh. Vừa đủ, mẹ kéo Ray Chen lên khỏi cơn hiểm nghèo. Mẹ kéo cô con gái ướt sũng nước thêm một đoạn nữa, rồi mới sụp xuống, khóc òa. Giờ đây, trong khoang tàu ướt sũng và nóng nực, Ray Chen mở mắt nhìn vực thảm bóng đêm trung quanh. Tiếng mẹ thì thầm từ trong mộ, vang vọng vào tận khoang tàu kín bưng. Đạp thật mạnh đi con. Reichen ngước nhìn vòng kính trên đầu, thu toàn bộ chút sinh lực cuối cùng. Cô trèo lên chiếc ghế, lúc này đã nằm ngang hẳn ra y như ghế nha khoa. Nằm ngửa, Reichen thu hai gối lại thật sát, hướng thẳng bàn chân về phía trước, và đạp thật mạnh. Miệng thét lớn tuyệt vọng, nhưng dũng mãnh Reichen sụp chân thật mạnh vào tấm kính cong. Cảm giác đau bút chạy dọc ống chân, xuyên lên tận ốc, đột nhiên thấy sấm nổ bên tai, áp suất tức thì giảm hẳn. Đồng thời với một tiếng rầm rất lớn, đoạn răng bên trái vừa long ra, tấm kính bung ra như cánh cửa chuồng gia súc bị gãy bản lề. Một luồng nước sộc vào cực mạnh, ấn chặt Reichen vào lưng ghế. Nước biển ập vào khắp trong khoang, chảy ùa dưới lưng, nhấc cô ra khỏi ghế. Reichen bị tung lên lộn xuống như một chiếc vít tất trong máy giặt. Cô cùa tay tìm chỗ bấu, nhưng bị lẳng trượt đi. Nước tràn vào lớp kín khoang lái, và con tàu nhỏ bắt đầu chìm thẳng xuống đáy biển. Ray Chen bị hất ngược lên nóc khoang, bị xoay đảo. Vô số bọt khí ủng ục xung quanh, xoay vần, kéo cô sang trái rồi lên trên. Mép kính vỡ sắc lẻm sượt qua hông. Lập tức, Ray Chen được giải thoát. Vừa ra đến vùng nước đen đặc bóng đêm, hai buồng phổi đã thấy đau rát vì thiếu không khí. Phải trôi lên mặt nước, Ray Chen nhìn quanh tìm ánh sáng, nhưng chẳng thấy gì. Hướng nào cũng hệt như nhau, đen kịt, không trọng lượng, không biết đâu là trên, đâu là dưới. Trong khoảnh khắc kinh hoàng đó, Ray Chen không biết phải bơi về hướng nào. Cách Ray Chen hàng ngàn mét, sát đáy biển, chiếc trực thăng Kyua nhất Nừ đang lừ lừ chìm xuống do sức kéo của trọng lực. 15 quả tên lửa chống tăng hạng nặng Hellfire AGM-114 vẫn nguyên trên bệ phóng. Vỏ máy bay đã bị bẻ khung lại thành hình nón và ngòi nồi của những quả tên lửa hơi thụt vào trong đầy chết chóc Ở cách đáy biển 30 m cột mắc phun trào hút mạnh máy bay kêu qua xuống rồi kéo thẳng chiếc phi cơ đầy chết chóc vào giữa cái chóp đỏ rực của vòm nham thạch nóng như một loạt que diêm lần lượt đánh lửa do va chạm vào thành hộp quẹt chuỗi tên lửa Hellfire nổ tung tạo thành một lỗ thủng toang hoác ngay giữa miệng vòm rung nham nóng đỏ Nổi lên lấy hơi xong, Tonlen lặn xuống độ sâu 3m và đang căng mắt tìm hình bóng Raychen trong bóng đêm đặc quánh thì những tên lửa Hellfire nổ tung, luồng sáng trắng xoáy cuộn lên trên, soi sáng cả một vùng rộng lớn, một cảnh tượng kinh hoàng mà Tonlen sẽ nhớ đến hết đời. Bên dưới, cách ông 3m, Raychen đang lập lờ như một con rối cụt nát nhàu nhọ. Tít bên dưới, tàu Tri tông đang chìm xuống rất nhanh, miệng vỏ mở toang, Lũ cá mập đều đang quay đầu bỏ chạy. Chúng đã cảm nhận được con quái vật dưới đáy đại dương vừa vùng đứt tung sinh xích. Tâm trạng phấn khởi trong lòng Tôn Len khi thấy Ray Chen thoát được ra ngoài liền tắt liệm ngay bởi ông hiểu ra những hệ quả tiếp theo của biến cố này. Ghi nhớ vị trí của Ray Chen sau khi luồng sáng đã tắt, Tôn Len lặn sâu xuống, cơn tay túm chặt lấy cô. Cách họ hàng ngàn mét Lớp vỏ dày bao phủ vòng dung nhan vỡ vụn ra, núi lửa ngầm trong nước lập tức phun trào. Phụt luồng nham thạch 1200 độ C vào lòng biển. Luồng mắc ma nóng lập tức làm bốc hơi toàn bộ lượng nước bao quanh nó, tạo thành luồng khí phụt mạnh lên mặt biển, theo phương thẳng đứng, đúng tâm miệng núi lửa. Bị chi phối bởi cơ chế động học, hệt như những cơn lốc xoáy ở vùng nhiệt đới. Luồng năng lượng phụt mạnh lên trên, cân bằng với vòng nước xoáy nghịch hướng xuống dưới bao quanh nó, chuyển năng lượng theo hướng ngược lại Di chuyển theo hình xoắn ốc quanh cột khí đang phụt mạnh lên, luồng hải lưu mạnh lên nhanh chóng, giật, xoáy. Cột khí vọt lên tạo thành một vùng chân không rộng lớn, hút hàng ngàn ga lông nước xuống dưới, tiếp xúc với cột nham thạch nóng dẫy. Xuống đến nơi, đến lượt luồng nước này hóa hơi và cần có chỗ để thoát ra, vì thế hơi nóng tiếp tục khiến cho luồng khí phụt lên trên lớn thêm lên, kéo thêm nhiều nước nữa xuống dưới đáy. Càng nhiều nước bị hút xuống tiếp xúc với cột nham thạch, xoáy nước càng rộng ra và mạnh thêm Cứ mỗi tích tắc trôi qua, đỉnh của nó lại càng tiến sát lên mặt biển. Một lỗ đen trong lòng đại dương vừa chào đời. Ray Chen thấy mình giống như một đứa bé nằm trong bụng mẹ, đêm đen ẩm và ướt bao kín lấy cô, chí não mụ đi vì sức nóng tác động vào từng lỗ chân lông. Thở. Ray Chen vật lộn kìm nén phản xạ tự nhiên ấy. Luồng sáng vừa lé lên chắc chắn là từ trên mặt biển, nhưng sao thấy xa xăm quá. Ảo ảnh đấy. Ngồi lên mặt nước nào một cách yếu ớt dâychen bơi về phía phát ra ánh sáng cô thấy ánh sáng rực rỡ hơn một vùng đỏ kỳ lạ ở tiết xa ánh bình minh trăng cô xải tay mạnh thêm một bàn tay túng lấy cổ chân dâychen suýt nữa thì dâychen kêu thét lên hắt nốt chút dưỡng khí cuối cùng ra khỏi buồng phổi bàn tay ấy kéo Rồi xoay Ray Chen về hướng ngược lại. Hai bàn tay thân thuộc ôm chặt lấy Ray Chen. Michael thôn len. Ông kéo Ray Chen theo hướng ngược lại. Chí não cô cho rằng ông kéo cô xuống dưới. Nhưng con tim khẳng định rằng Michael biết rõ ông đang làm gì. Chân đạp mạnh đi con. Lại tiếng mẹ thì thầm. Ray Chen cố sức đạp thật mạnh. chương 130 Trường 130 Dù cả hai người đã lên được đến mặt nước, Trôn Lên nghĩ rằng họ không thể sống sót. Vòng mắc ma đã phun trào. Ngay khoảnh khắc xoáy nước khổng lồ kia lan đến mặt nước, trận cuồng thủy bạo tàn sẽ kéo tức thảy mọi thứ xuống tận dưới đáy. Lạ thay, mặt nước không còn là bình minh yên hả mấy giây trước đó nữa. Ẩm mỹ kinh khủng. Gió quất như thể một trận bão vừa nổi lên trong những giây phút ngắn ngủi. Ông lặn xuống dưới. Trôn Lên gần như là đi vì thiếu oxy. Ông cố kéo dây Chen. Nhưng cô đang bị kéo tuột khỏi tay ông Dòng thủy chiều Thôn lên cố xiết chặt hai tay Nhưng Ray Chen càng bị kéo đi mạnh hơn Bất thần, ông tuột tay Và Ray Chen bị kéo phăng mất Lên phía trên Chóng váng Thôn lên thấy Ray Chen bị kéo lên khỏi mặt nước Trên cao, chiếc trực thăng cánh quạt nghiêng Đang kéo Ray Chen lên Trước đó 20 phút, đội cứu hộ Đã nhận được tin báo về vụ nổ ngoài biển Do mới bị mất liên lạc với chiếc máy bay Dolphin đang làm nhiệm vụ ngoài biển, họ nghĩ đến tai nạn. Nhập tọa độ mới nhất của chiếc trực thăng Dolphin và hệ thống lái tự động, họ thầm cầu nguyện. Từ cách xa nửa dặm, họ đã nhìn thấy con tàu Goya sáng trưng đang trao đảo trên dòng hải lưu chảy xiết. Ngay gần con tàu là người đàn ông đang ra sức vẫy tay. Họ kéo ông ta lên, toàn thân người này trần như nhộng, trừ một cẳng chân cuốn đầy băng dính nhựa. Kiệt sức! Thunlen ngước lên nhìn chiếc trực thăng cánh quạt nghiêng đang cầm rú trên đầu. Cánh quạt máy bay thốc xuống những đợt gió vô cùng mạnh. Reichen được kéo tít lên cao, rồi được rất nhiều cánh tay đỡ vào trong khoang. Đang vui mừng thấy Reichen được cứu thoát, Thunlen trở trông thấy một quân mặt quen thuộc, ngay cạnh cửa máy bay. Cóc ghi, tim ông đập rộn. Anh vẫn còn sống đấy à? Ngay lập tức, dây tời được thả xuống và nó chạm mặt biển cách ông khoảng 3 mét. Thôn Len muốn bơi đến đó, nhưng đã bắt đầu cảm nhận thấy sức hút của xoáy nước. Nước như đang ôm chặt lấy ông, không chịu nhả ra. Xoáy nước kéo ông xuống, Thôn Len trồi lên, nhưng toàn thân dã rời. Anh là người sống sót, ông nghe thấy có người động viên mình. Thôn Len quậy chân thật mạnh, trồi lên đến mặt nước, cố nòi sang, nhưng vẫn chưa chạm được sợi dây. Xoay nước lại kéo ông xuống. Vước lên, giữa gió thấp, giữa tiếng ồn, ông bắt tập ánh mắt của Ray Chen. Cô đang nhìn xuống, nhưng muốn dùng nhãn lực để kéo ông lên. Lấy hết sức, Thôn Len bơi bốn sải và với được sợi dây. Với chút sức lực cuối cùng, ông chui đầu, luồn hai tay vào trong lưới móc rồi ngã vật xuống. Ngay lập tức, mặt biển lùi xuống phía dưới. Thôn lên cúi xuống và nhìn thấy xoay nước vừa hiện ra, Xoáy nước khủng khiếp quanh núi lửa ngầm, cuối cùng đã lan lên đến mặt biển. Đứng chiếc sững trên bong tàu Goya, William Pickering chân chân nhìn cảnh tượng đang bày ra trước mắt. Ngay bên phải mỗi tàu, một vùng trũng như lòng chảo vừa xuất hiện trên mặt biển. Xoáy nước rộng hàng trăm mét và đang nở rộng ra nhanh chóng. Khắp nơi dậy lên những tiếng ẩm ảo vọng lên từ sâu thẳm đại dương. Nhìn hú nước trũng lòng chảo đang tiến lại phía mình, như một con quỷ đói đang ngoác sẵn mõm. Sẵn sàng nhận vật hiến tế Pickering thấy đầu óc hoàn toàn tê liệt Chắc mình đang mơ Ông ta nghĩ Bất thần Một tiếng nổ lớn làm kính cửa sổ Của con tàu Goya vỡ loạn soạn Rồi một luồng hơi nóng phụt lên từ chính giữa xoáy nước Tiếp đến là những tiếng gầm réo dữ dội Rồi một cột nước phun thẳng lên trên bầu trời tối sẫm Ngay lập tức Xoáy nước mạnh hẳn lên Bán kính của nó rộng hẳn ra và tâm xoáy nhanh chóng di chuyển về phía con tàu mà William đang đứng. Mỗi tàu gôi A trao đảo, rồi hướng thẳng vào giữa cái hang lớn đang hoác miệng trên mặt biển kia. Pickering mất thăng bằng, quỵ xuống. Ông chân trố nhìn xuống vực thẳm khổng lồ vừa hình thành trên mặt biển, như thể một đứa bé đang đứng trước chúa. Những suy nghĩ cuối cùng của Pickering đều hướng về con gái Diana. Hy vọng rằng trước khi chết, Con bé không phải trải qua cảm giác kinh hoàng như ông lúc này. Những chấn động do cột hơi nóng bốc lên từ núi lửa ngầm, đẩy chiếc máy bay phản lực Osprey ra sang một bên. Ray Chen và Tone siết chặt tay nhau, trong khi các phi công giúp chiếc phi cơ lấy lại tăng bằng, rồi xà xuống thật tấp bên tàu gối A. Họ thấy Pickering tín đồ qua cơ mộ đạo, mặc áo phóp đen, đeo cà vạt đen, đang quỳ trên vong chính. Đôi tàu lắc mạnh rồi xoay hẳn về phía mắt xoáy nước, dây nhéo bị đứt. Tàu Goya trôi lùi về phía tâm xoáy, mũi tàu gần như dựng hẳn lên, rồi bị hút thẳng xuống miệng vực sâu khoám ở chính giữa lòng xoáy phụ kiếp ấy. Vào khoảnh khắc tàu Goya bị nước trứng giữa lòng đại dương, những bóng đèn điện trên tàu vẫn còn sáng rực. chương 131 Bình minh trên thành phố Washington thật trong trẻo và thoáng đẳng, gió nhẹ thổi chốc những chiếc lác khô trên mặt đất tạo thành một vòng xoáy nhỏ vàng ruộng gần tượng đài Washington. Thường thì tượng đài lớn nhất thế giới này lặng lẽ xoay bóng xuống mặt hồ Red Bledding. Nhưng sáng nay rất nhiều nhà báo đã tụ tập ở nơi này, họ đang nôn nóng đứng dưới chân tượng đài, chờ đợi. Bước ra từ chiếc xe limousine, tự cảm thấy bóng mình trải ra lầm lộng, Tượng vị sĩ Seth Sector sải bước về phía đám nhà báo dưới chân tổng đài. Ông đã mời đến đây đại diện của 10 tờ báo lớn nhất toàn quốc và hứa hẹn với họ về một vụ tai tiếng tầm cỡ thế kỷ. Để hấp dẫn bầy kên thì mùi xác thối quả là nhất hạng. Sector trầm ngĩ. Trong tay Sector là một phong bằng vải lanh trắng, có đóng con dấu nổi khắc ba chữ F lồng vào nhau, hết sức tao nhã. Nếu thông tin là quyền lực thì hôm nay ông đang có trong tay một quả tên lửa mang đầu đạn hạt nhân. Chân dài bước về bục diễn thuyết, Sexton cảm thấy choáng tráng trong hơi men danh vọng. Ông hài lòng nhận thấy bục diễn thuyết của mình, hôm nay đã có sẵn hai hàng rào danh dự. ai tấm vách năn trông như những tấm dèm màu xanh lính thủy ở hai cánh bên của bục diễn thuyết. Một giải pháp mà Ronald Reagan đưa ra để tránh làm loãng sự chú ý của cử tọa khi ông ta phát biểu. Sexton lên bục từ bên phải, Ông bước ra từ phía sau tấm vách ngăn, hệt như diễn viên bước ra từ sau cánh gà. Cánh nhà báo nhanh chóng ngồi xuống những hàng ghế ngay sát phục diễn thuyết. Phía đông, mặt trời đang nhô lên từ mái vòm Capiton, chiều những tia sáng rực rỡ xuống vai Sexton, hệt như những tia sáng từ thiên đàng dọa xuống. Quả là một ngày lý tưởng để trở thành người quyền thế nhất hành tinh. Xin chào quý vị. Sách đặt sớp phong bì lên mục và nói, tôi sẽ trình bày một cách hết sức ngắn gọn và từ tốn. Thật thà mà nói, thì những thông tin tôi sắp chia sẻ với quý vị quả là rất đáng lo ngại. Bên trong những phong bì này là bằng chứng về vụ lừa dối ở cấp cao nhất trong chính phủ. Tôi rất buồn phiền phải kể cho các vị biết rằng, cách đây nửa giờ, Tổng thống đã gọi cho tôi để cầu xin. Thế đấy, xin tôi đừng công khai những bằng chứng này. Ông lắc đầu ra vẻ kinh khiếp, nhưng tôi lại là người tôn trọng sự thật. Bất kể sự thật đó đau xót đến chừng nào. Sách ngừng một lát, dơ sấp phong bì lên, kích động đám nhà báo. Mắt họ đánh sang trái, rồi sang phải, nhìn như muốn nước chừng sấp phong bì. Chẳng khác gì lũ chó đói đang giỏ nước dã trước miếng ngon chúng chưa bao giờ được nếm thử. Cách đây nửa giờ, Tổng thống đã gọi cho sách để giải thích mọi chuyện. Từ một chiếc vi cơ nào đó, an toàn, Ray Chen đã trao đổi với Tổng thống. Thật kinh ngạc, hóa ra cả Nhà Trắng lẫn NASA đều vô tội và vô can. Thất bại này chính thuộc về William Pickering. Nhưng cũng chẳng khác gì nhau, Sexton thầm nghĩ, Jack Hernay sẽ lụn bại trong trước mắt. Sexton ước gì ông vọng hóa thành một chú ruồi bé xíu và bay vào trong Nhà Trắng để được thấy vẻ mặt của Tổng thống khi ông ta biết rằng thông tin đã bị công khai. Sexton đã thỏa thuận gặp ông ta tại Nhà Trắng, đúng vào giờ này. Để thảo luận cách thức thông báo tin này với công chúng. Rất có thể lúc này Jack Honey đang đứng trước một tivi nào đó, kinh ngạc đến sững sờ, thấy rằng nhà trắng không còn khả năng thay đổi định mệnh được nữa. Thưa các bạn, Sector nhìn thẳng vào mắt cử tọa và lên tiếng, "Tôi đã phải suy nghĩ rất nhiều, cũng đã từng nghĩ đến chuyện thuận theo ý tổng thống và giữ bí mật những thông tin tôi đang có, nhưng tôi không thể lừa dối lương tâm mình." Sách thở dài, ngửa cổ lên một chút, ra vẻ mệt mỏi vì trách nhiệm nặng nề trước lịch sử. Sự thật là sự thật, tôi không nghề cố ý định áp đặt chính kiến của cá nhân tôi đối với các vị. Tôi sẽ chuyển những dữ liệu này đến tay các vị một cách mộc mạc và công thiên kiến. Sách tơn nghe thấy tiếng cánh quạt máy bay trực thăng phành phạch từ đằng xa vọng lại. Ông văn khoăn, biết đâu vì quá lo sợ nên tổng thống lại đích thân đến tận đây để cản trở cuộc họp báo này. Nếu thế thì chẳng khác nào đem kem đến phết lên bánh gato hộ mình, Dexter đắc trí nghĩ thầm, lúc đó vẻ mặt ăn năn hối lỗi của ông ta sẽ như thế nào nhỉ? Tôi chẳng sung sướng gì khi phải làm thế này, Dexter nói tiếp, cảm thấy mình đã chọn được thời điểm hoàn hảo nhất cho sự kiện này, nhưng nghĩa vụ của tôi phải cho nhân dân Mỹ biết rằng họ đã bị lừa dối chiếc phi cơ ấm ầm đến sát trên đầu rồi hạ cánh xuống khoảng đất trống bên phải bụng diễn thuyết. sector tờn nhìn sang và ngạc nhiên thấy không phải máy bay của Tổng thống mà chỉ là loại trực thăng cánh quạt nghiêng Osprey. Trên thân máy bay có hàng chữ Đội Cứu Hộ Bờ Biển Hoa Kỳ. Bối Bố rối, ông chăm chú nhìn cửa khoang lái mở ra và một phụ nữ bước xuống. Người này mặc chiếc áo khoác màu da cam của Đội Cứu Hộ Bờ Biển và có vẻ rũ rượi như vừa trải qua một trận chiến. Cô tiến về phía cánh nhà báo. Mất một lúc, Sách mới bất thần nhận ra. Là Ray Chen sao? Miệng ông ta hà hốc. Con bé làm cái quái gì ở đây kia chứ? Đám đông bắt đầu xì xào bàn tán. Gắn trên mặt nụ cười rộng ngoác, Sách quay lại nhìn đám nhà báo và dơ ngón tay lên làm hiệu xin lỗi. Xin các vị thử lỗi cho dây lát, tôi rất lấy làm tiếc. Ông lại làm bộ thở dài, gia đình là trên hết. Mấy nhà báo phá lên cười. Thấy con gái đang phăm phăm tiến lại, Sách tính rằng cuộc hội ngộ cha con này nên kín đáo một chút. Phiền thay, lúc này thì thật khó mà kín đáo cho được. Sách nhìn ngay sang tấm vách ngăn bên tay phải. Vẫn mỉm cười một cách điềm tĩnh, Sách giơ tay vẫy con gái và bước khỏi bụng diễn thuyết. Ông khéo léo chọn hướng đi để cho Ray Chen buộc phải đi vòng ra sau vách ngăn, thì mới có thể giáp mặt ông. Hai cha con gặp nhau ngay sau vách ngăn, khuất khỏi tay mắt của cánh nhà báo. Con yêu! Ông mỉm cười, ràng rộng tay khi Ray Chen tiến lại. Trang ngạc nhiên quá! Ray Chen bước lên và vạ vào giữa mặt sách tơn. Quất sau tấm vách ngăn, Chỉ có hai cha con với nhau Rachel trừng mắt nhìn cha mình một cách đầy kinh bỉ Vị tát như trời giáng Ông chỉ cố kiềm chế bản thân Không phản ứng ngay Nụ cười giả dối tan biến Thay vào đó là ánh mắt đầy giận dữ Sách tơn gần giọng. Con không nên đến đây thì hơn đấy Rachel nhận thấy ánh giận dữ điên cuồng trong mắt cha Nhưng lần đầu tiên trong đời Cô không cảm thấy sợ hãi Con đã cầu cứu bố Còn bố thì bán đứng con gái của chính mình, suýt nữa thì con mất mạng. Con mạnh khỏe sờ sờ ra đấy thôi, sách nói, vẻ thất vọng. NASA vô tội, Ray nói, Tổng thống đã nói với bố rồi kia mà, bố đang làm gì ở đây thế? Hành trình về Washington của cô trên chiếc vi cơ của đội cứu hộ bờ biển Osprey đã bị cắt ngang bởi vô số cuộc điện đàm giữa cô với Nhà Trắng, với cha cô và với Gabriel Ashi nữa. Bố đã hứa với Jack hơn nay là sẽ vào nhà trắng cơ mà. Đúng thế, sách Tơn cười khẩy, sau ngày bầu cử. Freychen tưởng phát ốm khi nghĩ rằng người đàn ông này chính là cha đẻ của mình. Những gì bố sắp làm là vô cùng điên khùng. Thế à, sách Tơn cười hô hố. Ông ta quay lại và chỉ tay về cục diễn thuyết đằng sau tầm vách ngăn. Trên vục, một sớp phong bì màu trắng được xếp ngay ngắn. Những chiếc phong bì kia chứa những thông tin do chính con đã gửi về. Chính con, Regina, tay con đã vấy máu của Tổng thống rồi đó. Con gửi bố những thông tin đó, vì lúc ấy con tưởng NASA và Tổng thống có tội. Lúc đó con cần sự trợ giúp của bố. Căn cứ vào những tài liệu đó, thì chắc chắn là NASA có tội chứ còn gì nữa. Nhưng không phải thế, họ xứng đáng có được cơ hội tự thú nhận sai lầm của mình. Thắng lợi đã thuộc về bố rồi, Jack hơn nay đã hết thời, bố biết thế còn gì, hãy để cho ông ấy giữ lại một chút thể diện. Sách tơn lên, thật quá cờ khạo, đây không chỉ là chuyện thắng cử, Ray đây là vấn đề quyền lực, là chuyện chiến thắng tuyệt đối những hành động vĩ đại, tiêu diệt đối thủ, và kiểm soát các thế lực ở Washington để có thể làm những gì mình muốn. Và cái giá phải trả là gì? Con đừng có lên mặt đạo đức thế. Bố chỉ công bố các chứng cứ mà thôi. Mọi người có quyền tự kết luận xem ai có tội, ai không. Bố thử biết mọi người sẽ nghĩ thế nào. Sách Tơn vai. Mà cũng đã hết thời của NASA rồi. Thượng nghị sĩ Sách tơn biết cái nhà báo đang ngồi sốt ruột lắm rồi và ông không định đứng đây cả buổi sáng để nghe con gái thuyết giáo. Quynh Quang đang đợi ông. Thôi nhé. Ông nói, các nhà báo đang đợi bố. Con gái duy nhất của bố đang cầu xin đấy. Rachel ngài nỉ, bố đừng làm thế, bố hay nghĩ mà xem, còn có cách khác hay hơn kia mà. Bố không thấy thế. Có tiếng lạ xạo vang lên trong hệ thống loa ở phía sau. Sách quay lại và trông thấy một nữ nhà báo đến muộn giờ đang long phong bên bục diễn thuyết. Xoay sở đặt máy ghi âm của mình vào cạnh những chiếc máy khác đã được sắp xếp sẵn. Sao những kẻ đần độn này không thể đến đúng giờ được cơ chứ? Sách tơn cáu kỉnh. Luống cuống, nhà báo kia vừa làm đổ cả chồng phong bì của ông xuống đất. Chết tiệt, sách quay lại, thầm nguyện rũa của con gái đã làm ông bị sao lãng. Ông quay về vụ diễn thuyết, khi nhà báo kia đang núi húi nhật những chiếc phong bì nằm một ngang trên mặt đất. Sách không trông rõ mặt cô ta, nhưng rõ ràng đây là người của bên truyền hình. Áo khoác vải cashmere dài chấm gót, khăn tràng vai cùng màu, vũ bê đội lệch có gắn phù hiệu của đài ABC. Đồ đần, sách nghĩ thầm. Đưa cho tôi. Sách đưa tay ra và giật lấy sấp phong bì. Cô ta nhặt chiếc phong bì cuối cùng, rồi giao cả sấp lại cho sách tơn, vẫn không ngừng mặt lên. Tôi xin lỗi. Cô ta lắp bắp, vẻ bối rối. Cúi dạp xuống bình ngược. Cô ta len vào giữa đám đông. Sách tờn nhanh tay đếm lại giấc phong bì. 10 Tốt lắm. Hôm nay ông sẽ không để bất cứ kẻ nào cũng mất đòn sấm sét trong tay. Xếp lại trồng phong bì cho ngay ngắn. Ông chỉnh lại micro rồi mỉm cười hài hước nhìn đám đông. Có lẽ tôi nên chuyển cho các vị những phong bì này trước khi có người bị thương vì chúng. Tất cả cười phá lên, lộ rõ vẻ háo hức. Sách cảm thấy Ray Chen vẫn còn ở đây, ngay đằng sau tầm vách ngăn, bên cạnh sân khấu. Đừng làm thế, Ray Chen vẫn tiếp tục nài nỉ, rồi bố sẽ hối tiếc cho mà xem. Sách tơn tặng lờ. Bố hãy tin con, Ray Chen lớn giọng đây là một hành động sai lầm. Sector nhắc sớp phong bì lên, vốt thẳng các mép. Bố ơi, Giọng Ray Chen lúc này đầy cần thiết. Đây sẽ là cơ hội cuối cùng để bố chọn con đường đúng đắn đấy. Đúng cái gì cơ chứ? Sector lấy tay bịt micro lại và làm ra vẻ đang hắng giọng Ông kìn đào lướt nhìn sang Ray Chen. Đúng là mẹ nào con đấy, nhỏ nhen và hão huyền. Đàn bà làm sao hiểu được thế nào là quyền lực cơ chứ? Quay lại nhìn đám nhà báo đang trên trúc nhốn nháo, sách quên hẳn con gái mình. Ngược cao đầu, ông đi vòng quanh mục diễn thuyết và đưa phong bì cho những cánh tay chìa sẵn chờ đợi. Ông thấy sắp phong bì nhanh chóng được phân phát. Ông nghe tiếng lớp si gắn bị bè gãy, tiếng vải phong bì bị xé nát như lũ trẻ con đang hào hức mở quà Giáng sinh. Cả đám đông đột nhiên ồ lên. Trong tích tắc, tất cả lặng phắc, Sách cảm nhận rõ ràng sự nghiệp của mình đang ở giây phút bước ngoặt. Tảng thiên thạch là giả mạo, và chính mình là người khui ra sự việc. Sách biết, phải mất một lúc thì các nhà báo mới hiểu hết ý nghĩa của những tài liệu họ đang cầm trong tay. Ảnh chụp cắt lớp lỗ khoan bên dưới tảng thiên thạch trong lòng phiến băng, một loài động vật biển rất giống như mông hóa thạch của NASA. Bằng chứng về những chronoduller được hình thành trên trái đất, những chứng cứ này sẽ đưa đến những kết luận đầy choáng váng. Thưa thượng nghị sĩ, một phóng viên lắp bắp, mặt lộ rõ vẻ ngỡ ngàng. Những cái này là thật chứ ạ? Sách thử dài vẻ sầu não. Đúng thế, tôi e rằng tất cả đều là sự thật. Những tiếng xì xào bàn tán giờ bắt đầu lan khắp đám đông. Tôi dành cho quý vị một chút thời gian để xem qua những trang đó. Sách nói. Sau đó tôi sẽ trả lời các câu hỏi của quý vị và cố gắng giải thích cặn kẽ về những tài liệu các vị đang cầm trong tay. Thưa thượng nghị sĩ, một nhà báo khác lên tiếng, vẻ qua tròn váng. Những hình ảnh này là thật chứ ạ? Không bị chỉnh sửa gì chứ ạ? 100% Sách đáp, giọng chắc nịch. Nếu không thì tôi đã không cung cấp cho các vị những chứng cứ này. Đám đông càng tỏ ra phân vân và hình như có ai vừa cười phá lên khác hẳn những phản ứng mà ông trông đợi. Sách bắt đầu sợ rằng các nhà báo không đủ hiểu biết để nắm được nội dung của những trang tài liệu này. Dạ thư sự nghị sĩ một người lên tiếng vẻ mặt quái trá vào cách kỳ quái. Xin ngài hãy khẳng định một cách chính thức rằng những bức ảnh này là thật. Sách bắt đầu phát cáu. Thưa các bạn Tôi xin khẳng định lần cuối cùng, những bằng chứng này là thật 100%. Nếu có người chứng minh được điều ngược lại, thì tôi sẽ nuốt chứng cái mũ của tôi. Sách đợi những tiếng cười, nhưng chẳng nghe thấy gì hết. Im lặng chết chóc, những cái nhìn ngỡ ngàng. Tay phóng viên vừa lên tiếng, tiến lại phía sách tơn, vừa đi vừa lật qua lật lại những tờ giấy trên tay. Thượng nghị sĩ nói đúng, những bức ảnh này quả là vô cùng tai tiếng. Anh ta ngừng lời, gãi đầu gãi tai. Điều chúng tôi đang băn khoăn là tại sao lúc này ngài lại cho chúng tôi xem những bức ảnh này, trong khi trước đây ngài đã lớn tiếng bác bỏ toàn bộ sự việc. Sách không hiểu anh ta đang nói về cái gì. Người phóng viên đưa cho ông ta xấp ảnh. Sách nhìn tập giấy, và trong chốc lát, đầu óc ông như mê đi. Ông không nói được nên lời. Ông đang thấy những bức ảnh lạ hoắc, ảnh đen trắng, hai người, hoàn toàn lõa thể, tay chân tròn suýt vào nhau. Lúc đầu ông không hiểu, rồi ông vỡ lẽ, xét đánh ngang mày. Kinh hoàng, Sách Tơn ngẩn lên nhìn đám nhà báo. Họ đang cười, một số đã bấm máy gọi về trụ sở của họ. Có người vỗ vai Sách Tơn. Bụ mẫm, ông quay lại nhìn. Rachel đang đứng đó, Con đã hết lời quyên can. Cô nói. Chúng tôi đã cho ông cơ hội. Một phụ nữ đứng cạnh Rachel lên tiếng. Cô ta chính là nhà báo mặc áo khoác Casmia và đội mũ Bereni, người ban nãy đã làm rơi sớp phong bì. Trông thế mặt cô ta, màu trong huyết quản Sikton lập tức đông quánh lại. Đôi mắt sám nhạt của Gabriel đang dọi thẳng vào tận tâm can của Sikton. Cô cúi xuống và mở quy áo khoác để lộ ra một tập phong bì trắng ngay ngắn kẹp ở cánh tay.